Nhạc Linh Nhi nhảy dưỡng lên tức giận nói người mắng ai đó. Các người đừng nháo nữa. Dù sao cũng có duyên quen biết nhau. Sơn, A, U, Dơn, Dơn, Quy, Quy, E, Vương. Nay còn không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau đấy. Giọng lớn, I, E, U, Vương, I, I nơm, hơn kỳ chọc chen vào. Lâm Thanh Ba cười lạnh không nói một câu. Mấy người các nàng căng bờn. A nương. Ca. Hừm. Ờ. Nương. Gương. Thế nói đến giao tình gì? Chẳng qua chỉ có Liêu Vịnh Kỳ tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy, ờ, nơn, gơn, s, u, y, e, nơn. Dạ dạng đại tỷ tốt buồn thôi. Liêu Vịnh Kỳ bày ra vẻ mặt lo lắng nói với chú chú nghe nói muôn hơn. A Quy, quy, cơn, u, a. Tô trưởng lão có không tiếc để tử định tìm Dạng sư huynh gây sự. Nương. A. Ngươi. Lệnh. A. Quy. Quy. Chờ hắn rời thủy nguyên cốc sẽ tìm hắn khiêu chiến. Dạng sư huynh lợi hại như thế, nhất định sẽ không thua hai mắt Nhạc Linh Nhi sáng lên nói. Mặc dù giảng tự chương đến nguyên thủy cốc không tới vài ngày đã về. Hừ. A. Tế. U ru. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quá trong vách núi nhân mẩn. Nhưng hắn là người có tư chất thiên bệ. Hừ. U ru. Ca. Tị. Quy. Quy. Trại. Còn một mình đấu với tám đệ tử luyện khí kỳ tầm năm trở lên, chiếm được toàn thắng. Việc này đã lan truyền rất rộng trong đám Tân Dương. Dương. Q. Q. E. Q. Q. T. U. Vinh. Q. Q. Không ép người ngưỡng mộ. Nhạc Linh Nhi cũng chính là một trong sơn ơ, dơ, dơ, quy, quy, ơ. Liêu Vịnh Kỳ thở dài nói nhạc sư mụi. Lúc này muốn khiêu cơn, Hơn, Kỳ, E, Nơn, Hơn, A, Đều là các tu sĩ luyện khí kỳ tầm chính thậm chí có không ít cơn, A, Cơn, Dơn, Yang Quy Quy A Quy Quy Nghi Sự quân ác, sư, sư muội muội nên khuyên nhủ giảng sư huynh. Gia tộc của ta có chút giao tình với Hàn Nguyên. Đệ tử nhập thất của Tế. A Tế. Reng. Ô Vĩnh quy quy ơ nơ gơ lão núi ngẫu nguyên có thể đứng giữa hòa giải cần gì về cơm hừ u tê cơm hừ u tê ê quy quy nơ Nhỏ này mà trở mặt thành địch với tô trưởng lão chứ. Ta còn nơn, gơn, hơn, e, nơn, o, y. Tô trưởng lão rất có thể sẽ là tổ sư nguyên anh kỳ thứ 2 tê. Rơn, o, nơn, gơn, b, hơn, a, y. Ta đấy. Nếu có thể thông qua nàng giải quyết chuyện này, chẳng những giản tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương sẽ nợ nàng nhân tình. Mà sư thúc tổ của nàng cũng có thể gia tăng thể diện rất lớn đối với mọi người trên núi Nổ Nguyên. Nếu có thể vơn. Quy. Quy. Quy. T. Hơn. E. Mà khiến tô kinh ghi nhớ liêu ra bọn họ. Sau này sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Loại chuyện lấy lòng hai bên này cứ sao không làm. Chú chú không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, nói sư huynh sẽ không đi đâu. Doãn tử chương tính cách ngạo mạng. Làm sao có thể vì cơn. Hơn. U. I. E. Nơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy mà ăn nói khép nếp đi nhận lỗi. Hơn nửa bọn họ căng bản ca, hơn ơ, nơn, gơn, sơn, a, y. Liêu Vịnh Kỳ cao mày nói sư mụi ngươi vẫn nên thương lượng thật kỹ với doãn sư Huynh rồi nói. Bây giờ không phải lúc có thể hành động theo cảm tính. Nói cho cùng chuyện này cũng là do người mà ra. Cần gì bê. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Ơi. Ca. Hừm. Ơi. Ê. Nương. Dãnh sư huynh vì ngươi mà chịu thiệt. Chu Chu cảm giác mình cùng nàng ta hoàn toàn không có tiếng nơm. Ơi. Câm. Hừm. Ô. Nương. Gương. Liền đứng lên vỗ vỗ quần nói ta mệt rồi. Muốn đi ngủ. Các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Trở lại phòng đóng cửa lại. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài lâm thanh bơn. A T H A B Giọng nói câu một phía vật cũng không biết dựa vào cái gì. Nàng không biết mình dựa vào cái gì. Nàng chỉ biết cho dù thời gian Ôi. A. Nương. Cơm. Ồ. Quay ngược trở lại. Nàng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Doãn Tử Cơm. Hừ. U. V. Q. Q. Ồ. Nương. Gơm. Sương. A. Không muốn nàng bị người ta bắt nạt chính nàng cũng không muốn. Nàng nguyện ý cùng Doãn Tử Chương gánh chịu mọi hậu quả. Mà chính Doãn Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương thoạt nhìn cũng bằng lòng. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Chú chú nằm trên giường khẽ trở mình quyết định phải ngủ thật ngon. Ngày mai làm bữa tiệc lớn chờ dãn tử chương ra ngoài ăn. Sáng sớm hơn sao? Tất cả mọi người trong nguyên thủy cúc đều tập hơn. O Q Q B T Rơn U Vinh Q quy. À. Câm. Thái Huyền đàn đợi người của các núi tới lựa chọn. Trong đám ngoại trừ những người cá việc đã sớm được chọn ra, còn lại phần lớn đều mơ. A. Nương. Gơm. Vâng. E mặt khẩn trương. Chu chu không đi xem màn náo nhiệt này. Trước đó nàng đã xin nghỉ với Kim Vạn Lượng. Nói đợi doãn tử chương xuất quan rồi mới cùng nhau dân. Dân. Quy. Quy. Y. Nương. U. Y. Ứng vàng báo danh. Hai người bọn họ là đệ tử nhập thức của nương. Gân. U. Y. E. Nương. Nương. A nương hừ Tổ sư cũng trưởng lão kết đang người bên ngoài dĩ nhiên không cơm. A nương quy u A nương tâm bọn họ làm cái gió gì bên ngoài. Nàng ở một mình trong phòng bếp nhỏ của Bùi Cúc lây hoay một hồi. Tổng cộng làm 8 món ăn một món súp đưa đến phát đá nhân mặn cho bơm a rên quy quy a b hừ a b hổ sau đó không nói một câu ngồi canh bên ngoài nơi doanh tử chương bế quan các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3 ngà mi Chương 27 Thăng Cấp Soạn Tiểu Nơn Gơn A Nơn Bơn E T A Tiểu Ngọc Nơn Hơn Y Nơn Gơn O Y Chờ đến khi mặt trời lạng về phía Tây. Ngay cả Bảo Pháp Hổ và Bùi Cúc cũng bắt đầu ngồi không yên. Trong thạch động mấy ngày qua linh khí dao động mãnh liệt. Hai nờn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Y. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê nghĩ cho dù có tu vi như bọn họ mà ở trong đó hơn nửa cũng không thể chịu nổi. Húng Chi Doãn tự chương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Không biết hắn dùng phương pháp gì lại khiến bên trong có động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ sợ bản thân hắn cũng nguy hiểm vô cùng. Hai người Bùi Bảo vốn không có tình cảm sâu đậm gì với Doãn Tê. U. Vinh. Quy. Q C H O V Q Q A N G N nhưng cũng không muốn nhìn hắn bởi vì tham công liều lĩnh mà T U V Q Q Q Q T A N Hại căng cơ. Do dự hết lần này tới lần khác. Lại thấy chú chú vơn. A. S. Quy. Quy. Nương. Lương. A. Nương. Gơn. Lặng đứng canh bên ngoài cửa động. Nên bọn hắn vẫn không thể s. O. Nương. Gơn. Vơn. Vơn. Ngăn cản hành vi liều lĩnh của Doãn Tử Chương. Nếu hắn đang bế quan mà bị cắt đứt giữa chừng thì dù kết quả lớn nhỏ thế nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tâm trạng lên xuống không biết bao lâu. Kim vạn lượng cũng tự mơ. Quy. Quy. Nương. Hừm. Dương. Dương. Quy. Q. Ê Nương hỏi thăm một hồi mà giảng tử chương bên kia vẫn không chút phản ứng. Vinh Q. Q. Nương Gơn. Nương Nương A Q. Q. Ồ mắt thấy giờ té buông xuống đã qua ngày thứ 3. Nếu không có vấn dân, dân, quy, quy, e, gân, y, thì đã tu luyện xong rồi. Chú chú nhắm mắt lại không ngừng động vân, y, e, nân, bân, a, nân, thân. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ cửa đá phía trước. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Nàng từ từ mở mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu. Doãn Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Thần thanh khí sáng đứng trước cửa động. Chu chu ngầy ngốc nơn, hân, y, quy, quy, nơn, hân, a, nơn. Miệng không khống chế được thốt ra một câu ta đang đợi huynh a, nơn, cưng, o, mương. Chờ lâu đến nỗi thức ăn đều nguội cả rồi. Bão pháp hổ và bùi cốt tâm treo suốt một ngày mới vừa thả lỏng. Nơn. Gơn. Hơn. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Một câu này của chú chú. Liền cảm thấy tức cười mà cười ha hả. Duyễn Tử Chương trong lòng ấm áp, đưa tay gõ đầu Chu Chu, cười mắng heo đần. Chỉ có biết ăn thôi. Bạo Pháp Hổ Định Thần nhìn lại Duyễn Tử Chương, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói chính, chính tầm. Luyện Khí kỳ cấp 9. Cái gì bồi cốt nhảy dựng lên. Không thể tin tiếng tới trước mơ. A. Quy. Quy. T. Yên. A. A. 1. Tự Trương nhìn chung quan run giọng nói ngươi. Ngươi làm sơm. A. A. 1. Gương u. Vinh quy quy. A. Ơi. Làm được. Quá biến thái rồi. Một tháng từ cấp 7 nhảy đến cơm A, B, cơm, hân, y, y. Ngươi là quái vật gì vậy? Doãn tử chương không trả lời kéo chú chú đi tới bên cạnh bàn cơm. Thức ăn cũng không nguội lắm. Chú chú bảo bùi cốt làm chút pháp thuật nhỏ. Đem toàn bộ nhiệt độ trên bàn ngăn cách với bên ngoài. Nên lúc này đồ ăn vẫn tươi mới ngon miệng như lúc vừa bưng lên. Đám người bảo pháp hộ cũng không hỏi nhiều. Vừa thấy giảng tử cơm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nâng. Gân. Ca. Hừ. A. Nâng. Gân. Chút khách khiến ngồi xuống ăn. Hơn nữa hạ thủ mau lẹ. Lập tức không quan tâm tới những thứ khác. Dành ăn xong rồi hãy nói. Sắc trời sẫm tối. Doãn tử chương và chú chú cũng không vội vàng dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Nơn. Gơn. A. Y. Đến núi ướm bàn trình diện. Mấy người ngồi một chỗ. Hỏi thăm tê. Uy, nơn, hơn, hơn, uy. Mấy ngày nay của Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương chỉ nói mình cơ duyên xảo hợp có được một viên lơn. Uy, nơn, hơn, dơn, dơn, quý, quý, à, nơn. Trong đó linh khí cực kỳ dư thượng. Hắn ăn xong liền đột phá, phá tán luyện khí kỳ cấp 8. Nhưng dược lực chỉ tiêu hao một chút, nên hắn dứt khoát tu luyện lên luyện khí kỳ cấp 9. Trong lúc đó đổ lại khó khăn nguy hiểm cùng thống khổ cực hạn mơ. A tê. Hừm. A. Nương hệ phải chịu đựng giảng tự chương không nhắc tới một chữ. Nhưng Bảo Pháp Hổ và Bùi Cúc đều là người từng trải nên hiểu được. Hơn nữa Bảo Pháp Hổ nghe giảng tự chương kể đơn giản như vậy. Lên. Ê. Quy. Quy. Nâng. U. A. T hừm một hồi rồi nói ta biết ngươi thời gian cấp bách. Nương. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gầm. Nương. Gầm. U. Vinh. Quy. Quy. Ơi. Có biết hay không? Như vậy sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm tê Hừm. Ê. Nương. A. Quy. Quy. À. Cho dù thành công bước vào luyện khí kỳ cấp 9, nhưng vẫn sẽ tê. À. Nương. Tê. Hừm. U. Vùng. Quy. Quy. À. Nương. Gần cương cương. Ngươi nghĩ xem một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chưa qua tuổi 60 như ta, vì sao lại tiến nhập nguyên thủy cốc để khổ tu? Trong thánh trí phái phàm là tu sĩ trúc cơ kỳ có tương lai đều lớn. A Nương. Hừm. U. Vinh Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Gương. Nhân tài được các núi cao nhất tranh giành. Phần lớn đều ở Tê. Rơn. Ê. Nương. Nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gương. Ngọn núi cao nhất dày dẶP linh khí để tu luyện. Hạ Không Tê. Hừ. Qy Qy Cơm hằng A B chuẩn những nhiệm vụ trọng yếu trong phái. Nguyên Thủy Cúc Nương A Y Tịch hừ U ơ Qy Qy Cơm về giải đất bên ngoài linh khí mỏng manh. Chức phù béo bở cũng ức. Chỉ có các tu sĩ trúc cơ kỳ ở thánh trí phái lang lộn đã lâu hơn nửa tuổi đã lớn. Không còn hy vọng kết đan mới lựa chọn ở tại chỗ này. Tu sĩ bình thường có thể đạt tới trúc cơ khi 45 tuổi đã coi như không tệ rồi. 60 tuổi đạt hậu kỳ trúc cơ thì coi như thiên tài. Thật sự không có lý gì lại ở nguyên thủy cúc hao tổn thanh xuân. Năm đó ta 43 tuổi đã là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ. Giống nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, ừ, vậy. Nóng lòng cầu thản, dựa vào đang dược mạnh mẽ nâng cao tu vi, hy vọng sớm ngày kết đan, thay sư phụ xả giận, kết quả biến ca. Hừ. Em. Ta. Hừ. A. Quy. Quy. Nông. Hừ. Vụm tổng hải căn cơ cảnh giới trúc cơ miễn cưỡng tu lên cơm hừ u vinh quy quy a dương dương quy quy u vinh quy quy à cẩm nửa năm đã bị đánh trở về nguyên trạng hơn nữa cho tới nay gần 20 năm rồi. Vô luận thế nào tu vi cũng không thể tăng lên được nữa. Bạo Pháp Hộ nói đến chuyện cũ thì thần sắc ám đạm. Hắn đã từng là tinh anh thiên tài được coi trọng trong môn phái. Nhưng kết quả bởi vì nhất thời nóng lòng. Chẳng những tu vi bị hao tổn, hơn nữa còn nhận đủ sự chê cười. Hắn thật không muốn nhìn Doãn Tử Chương rập khuôn theo hắn. Doãn Tử Chương biết hắn có ý tốt. Nên chân thành nói đa tạ sư huynh nhắc nhở. Một năm tới. Ta sẽ cẩn thận tu luyện. Không nóng lòng cơn. À. Ú. T. Ờ. À. Như trước nữa. Đợi đem căng cơ ổn định xong mới nghĩ đến chuyện trúc cơ sau. Bùi cốt nghe vậy cũng góp lời bảo sư đệ. Đệ không cần lại vơn. I Cơn Hơn U I E Quy Quy Nơn Của phiền não. Ăn linh thảo linh thú thêm mấy tháng bồi bổ tê. Hừm. A. Nương. T. Hừm. A. Là có thể phục hồi như cũ. Về phần giảng sư đệ thì càng không cơm. A. Nương. B. Hừm. A. Sơn. Quy. Quy. Y. Là có chú chú ở bên cạnh. Nhiều lắm nửa năm sẽ lại là một gã đệ tử tinh anh. Sợ cái gì? Bảo pháp hổ lý nhìn chú chú đang ngồi bên cạnh doãn tử chương ngủ gà ngủ gật trong lòng không khỏi hâm mộ vận khí của hắn. Đồ ăn chú chú làm. Đối với người tổn thương căng cơ. Không cách nờ. A. O. T. Hơn. U. U. Veng quy quy nhận đang vượt cùng vượt lực như hắn khóa thật chính là bảo bối cơm. U Veng quy quy u mương a quy quy nương nương dù giảng tự chương không bệnh không đau nhưng ngày ngày ăn mỹ vơm Ơi. Nương. Hừ. Ô. Vân Quy. Quy. Vậy vẫn có thể cường thân kiện thể. Thân thể chẳng những khoẻ mơn. A. Nương. Hừ. Hừ. Ta. Nương. Mà khả năng tiếp nhận linh khí cũng sẽ vượt xa người bình thường. Hơn nữa dựa theo phương pháp nấu đồ ăn của Chu Chu, lại thức ăn nêm. A i s a u Khi ăn xong còn có thể đào thải hết dơ bẩn trong người. Thành tệp rơm u vinh quy quy hơ i a Quy. Quy. U. Quả độc hại trong cơ thể. Khi tu vi thăng cấp, thời điểm tẩy tê. U. N. Hơn. B. Hơn. A. T. Tuổi. Tốc độ cùng thành công tỷ lệ sẽ tăng đến mức không ngờ. Chỉ hy vọng Doãn Tử Chương hiểu được quý trọng tiểu cô nương này a. Một đêm vô sự. Ngày thứ 2 Doãn Tử Chương nghe theo đề nghị của Chu Chu, đeo chiếc vòng tay tiền đồng của Bảo Pháp hổ, che giấu đi hai cấp tu vi, để Bùi Cúc đưa tới chân núi tụy lữ nhận thẻ bài mới. Bùi Cúc đưa bọn họ đưa đến chân núi chờ người tới đón rồi mới rời đi. Doãn Tử Chương và Chu Chu đi vào trong điện. Chỉ thấy đám tân đệ T. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. B. Hơn. A. Đơn. Lớn đều ở đây. Dựa theo các núi tương ứng phân thành 5 đội. T. Hơn. E. E. Tao. T. Hưng. U. Vinh. Quy. Quy. Tự đổi lại thẻ bài mới và đại lưng khắc ký hiệu riêng của từng nối. Giản tự chương xếp hàng cùng một sân với hàng hanh và ba người T. Rên. A. Nưng. Gương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ngủ nối ngủ nguyên. Tô Lăng cũng đã ở đó. Xa xa trông thấy Chu Chu, mắt ả liền lộ hung quang, kinh cá nhân đứng trong hàng ngủ của nương. U. Y. Bừng. U. Ngạc. Quy. Quy. Y. Viện nháy mắt tinh nghịch với Chu Chu. Bên cạnh hắn còn có nơm. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ơi. Cương. Hừ. U. "Chú biết là nhạc linh nhi. Huynh mỗ Lưu Vĩnh Lân, Lưu Vĩnh Kỳ bị phong đến núi Thái Trúc, Lâm Thanh Ba thì ở núi Cương Chuy." Doãn Tự Chương và Chu Chu vừa đứng lại, Đã nghe thấy cửa đại điện cơn. Ờ. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Ờ. Cười lạnh nói tiểu tử họ dãn kia. Lá gan không nhỏ A. Chúng tê. A. Cơn. Ờ. Nơn. Tưởng rằng ngươi vẫn núp ở nguyên thủy cốc không dám ra gặp nương. Ngơ. U u. Veng. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Ngươi. Câm. Hừm. U. u. Veng. Quy. Quy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi Ngã mi. Chương 28 để pháo hô tới mạnh hơn chút. Sạng tiểu nương. Ngơ. A. Nương. Vâng. E. T. A. Tiểu Ngọc nương. Hừ. Ngị. Nương. Ngơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ừ. Nói chuyện ngang hôm buộc đai lưng màu xanh đậm có in dấu hiệu của núi Ngẫu Nguyên. Ba gã áo xám là đệ tử ngoại môn có tu vi luyện khí kỳ cấp 8. Hai gã mặc áo trắng là đệ tử nội môn tu vi luyện khí kỳ cấp 9. Bọn họ vừa xuất hiện, đại điện đón khách bỗng lặng ngắt như tờ. A! Nương. Hừm. Mương A. Mọi người đều tập trung trên người bọn hắn và doãn tử chương. Nơn oán của hai bên căn bản mọi người đều đã từng nghe nói. Chẳng quy. U. A. B. Hơn. A. Nơn. Lớn ai cũng không ngờ người nối ngẫu nguyên tìm đến cửa nhanh nơn. Hơn. U. Vinh. Vinh. Quy, Quy, Vân, A, Y. Liêu Vịnh Kỳ lạnh lùng nhìn chú chú một cái thầm nghĩ hối hận rơn, Ơ, Y, Sơn, A, Y. Nhưng muộn rồi. Thật đáng tiếc cho Doãn Tử Chương hết lần này tê. O, Y, Lương, A. Quy, Quy, Nương, A. Khác u mê không tỉnh ngộ. Giờ thì bị ngươi liên lụy mà gặp nguy hiểm rồi. Đa số tân đệ tử nhìn thấy người nối ngẫu nguyên khí thế cường thịnh. Đều có chút sợ. Im miệng không nói. Sợ sẽ rước họa vào thân. Kinh cường. A. T. Nương. Hương. A. Nương. Định nói nhưng lại bị một sư huynh của nối muội viễn túm chặt, không cho hắn xước đầu lộ diện. Không hổ là chó giữ cửa, vừa gặp người đã sủa. Giản tự Chương Lân. A nương. Hừm. Nương. Hừm. A nhìn đám người kia một cái, ý tứ khinh thường lộ liễu đến người mơ. U Cơn U S Quy Quy Nơn Gơn Có thể nhìn ra 5 đệ tử núi ngẫu nguyên phong nào có thể dễ dàng tha thứ cho mơn O T T A Nơn Đệ tử dám chế nhạo bọn hắn trước mặt mọi người Vẻ mặt bất thiện dậm chân tiến lên quát to tiểu tử thối, ngươi dám mắng chửi người. Chu Chu ở bên cạnh rất vô tội giải thích sư huynh của ta rõ ràng mắng chó a. Bên kia một gã đệ tử áo xám giận dữ, giơ tay lên tung một chưởng đánh về phía Chu Chu. Quát lên nha đầu xấu xí, ngươi còn dám lắm mồm. Trưởng giữa không trung bỗng nhiên bị một cánh tay bắt lại. Đệ tử kia chỉ cảm thấy, Bắt hắn không phải tay người mà là một cái kiềm sát lơn. A Nương Hơn Nương Hơn U Vinh Quy Quy Băng Hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào tận tâm can khiến toàn tệt. Hừ. A. Nưng. Hừ. A. Nưng. Đau nhức kịch liệt, không nhịn được kêu gào thảm thiết. Người bắt được tay hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Chương. Hôm nay nuối nồm. Gừn. A. U. Nưng. Gừn. U. Tì. A. Nơn Tới 5 người Tùy tiện một người thoạt nhìn đều có tu vi cao hơn doãn tử chương Cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng dơn Dơn Quy Quy U Dơn Dơn Quy Quy Ê Ác đảo doãn tử chương Không ngờ hắn xem ra gì Cứ kinh thường nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, vơn, ai, y, mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ. Dường tay một gã bạc y đệ tử từ trong đám người đi tới. Đệ tử nơn, u, y, nơn, gơn, ai, y. Quy! Quy! U! Nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là Thành Khu Ngư Bản. Đệ tử nuối ướm bàn hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn tiếp nhận. Hướng dẫn tân đệ tử. Doãn tử chương vung tay lên. Ném tên đệ tử áo xám ra. Người nọ ơ. Bương. T. A. Y. Y. Gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ. Ánh mắt nhìn về phía giáo ảnh tự chương như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên khác trách hắn khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đầy vô cùng khó coi. Thành Khuê bảng ở núi Ướn bàn nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nương. Hừ. A. Quy. Quy. B. Lương a bương đệ tử Trịnh trưởng lão lúc trước vốn định nói xấu Chu Chu lại bơ. ngươi t râng ngươi trưởng lão răng dạy một trận trong lòng vô cùng ghen ghét nương em nương sương ngươi nương hừ tra hàm ý với nàng và Doãn Tử Chương. Nhưng hôm nay xảy ra tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nương. Gương. Hừ. À. Quy. Quy. B. Như vậy nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình, thì sau khi trở về sẽ rất khó giải thích với bề trên. Vốn muốn đợi hai người ngoãn, Chu Triệu Thiệt một chút rồi mới ra nơm. Gừ. A. Nương. nương. Cừm. A. Nương. Ai ngờ kết quả lại thành người nối ngổ nguyên kinh địch rồi cơm. Hừ. Ui. Ù. Thế. Hừ. Ê. Ê. Trong lòng thầm mắng người nối ngẫu nguyên vô dụng không ai dâng. U. Nơ. Gơ. Dâng. Dâng. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Cừm. Nhưng bên ngoài vẫn sầm mặt đi tới trước mặt bọn họ nói ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Bơn. Đi. E. T. Các vị sư huynh đệ đại giá quan lâm là có việc gì cần làm. Thành khu ngây bản vốn là đệ tử có tu vi luyện khí kỳ cấp 9. Hơn nơn. U. Vinh. Vinh. Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, Cưng, Ờ, Đơn, là luyện đan sư nhất phẩm. Người ngẫu nguyên phong không dám đắc tội hắn. Đành cười giả lã hai tiếng nói nghe nói vư tổ sư và trịnh sư bá của quý núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thức. Năm sư huynh đệ chúng tê, A, A, Đây để mở rộng tầm mắt, muốn mời vị giảng tự Chương Thiên Tư. U a tê. Câm. Hừ. Ô. Này đến trường võ Tỷ thí một phen. Thành Khôn sư huynh là quý nhận bận rộn. Đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này. Thành Khu Nguyên Bản vốn nghe hắn cố ý nhắc tới chuyện trịnh quyền thu dân. Dân Quy Quy E Quy Quy T U Vinh Quy Quy Nhập thức Trong lòng tức giận Lạnh lùng nói nếu là chuyện riêng Các ngươi tùy tiện là được Nhưng nơi này là động phủ của trưởng môn núi Tụ Lữ, không nên quấy rầy trưởng môn và các vị tiền bối khác tê. Rên. Ờ. Nưng. Gầm. B. Hừm. A. Ui. Ngụ ý là các ngươi muốn tìm doanh tự chương tính sổ ta không quy. U. A. Nưng. Đây. A. Bương. Nhưng gây chuyện ở đây hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi không nên. Gơn. A. Quy. Quy. Đây. Hừm. Đi tìm nơi khác mà giải quyết. Thành Khu Ngư Bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa tự đi lấy thẻ bài mới và đai lương cấp cho mọi người. Bên núi ướm bàn có ít tân đệ tử nhất. Các núi khác đều chừng hơn bơn. A Bơn U Vinh Quy Quy Ờ Y Người Chỉ có núi ướm bàn cầm cả chu chu và giảo ảnh tự chương cơm. U. Quy. Quy. Nơm. Gơm. Cơm. Hừ. Có 10 người. Từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu cơm. Hừ. Ê. Thế. Hừ. U. Nhận đồ đệ Mấy đệ tử nuối ướm vàng còn lại người khẩn trương người đồng tình đánh giá doãn tử trương rồi lại nhìn thành khu ngây bản thái độ không thèm dơn. Dơn Quy Quy Ê Vương S Ê Rơn Quy Quy A Nhất thời không dám nói gì. Năm người nối ngẫu nguyên thấy thành khu ngây bản không có ý nhúng tay che chở. Trong lòng mừng rỡ, bọn họ vốn không phải đánh không lại tê. Hơn A Nơn Hơn K Hơn U E Bản Nhưng đối phương có thân phận luyện đang sư nhất phẩm khiến bọn họ không thể treo vào lại thêm hắn là người quản lý phòng đang giực. Nếu hắn một lòng che chở Doãn Tử Chương, bọn họ thật đúng là vô cùng khó xử. Trong năm người, một gã đệ tử nội môn mặc áo trắng bước ra chấp tê. A y ca hừm a câm hừm Khí nói với thành khu ngươi bạn đa tạ thành khu sư huynh nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh với doãn tử chương nói ta là đệ tử nội môn núi ngẫu nguyên bốt diệu liêm. Hôm nay đến đây khiêu cơn. Hơn. Ý. Ê. Ê. Nương. Vương. Ờ. Ngươi. Trong năm người chúng ta chỉ cần ngươi có thể thắng ba người. Thì chuyện ngươi mạo phạm sư mụi Tô Lăng chúng ta sẽ bỏ qua. Nhưng nếu ngươi thua, Phải đi dọc đầu nói xin lỗi với Tô sư mụi. Ngươi có dân? A. Bương. T. Chuy. E. Chiến. Sư huynh của hắn là Hàng Nguyên. Đệ tử nhập thất của Tô Kinh Tường Bơn. A. A quy quy y ca a cho mấy đệ tử luyện khí kỳ tìm giãnh tử chương gây sự ở nguyên tê hừ u rưng quy quy y câm à câm kết quả toàn quân bị diệt Trong lòng bọn họ cũng có mấy phần kiên kỵ lực chiến đấu của Doãn Tử Trương. Cho nên lần này chẳng những mơn. À. Nơn. Gơn. Nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Có tu vi cao hơn Doãn Tử Trương. Mà còn muốn hắn đánh thắng vơn. À. Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Mới chắc chắn, chẳng khác gì đem đối phương đặt ở vị trí Nơn, Gơn, A, Nơn, Gơn, Hơn, A, Nơn, Gơn. Rồi, môn quy vốn nói rõ. Chỉ để tử cùng cấp mới có thể khiêu chiến nhau. Bọn họ nơi này đã có hai người là luyện khí kỳ cấp 9. Nếm vẫn tê. Hừ. A tê. Vâng. A Quy. Quy. Thì dù tìm những người khác tới khiêu chiến cũng không có chút ý. Nương. Gương. Hừ. Q Q Ta nào. Kinh các nhân không nhịn được, tránh khỏi tay sư huynh, lớn tiếng kêu lên quả nhiên là vô liêm sỉ. Luyện khí kỳ tầm 8, tầm 9 dơn. Dơn Q Q ơi. T. Q Bừng Một tân đệ tử luyện khí kỳ tầm bảy tỷ thí. Còn muốn thắng liền bơn. A. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Gòi. Búc Diệu Liêm đồng âm với tự vô liêm sỉ. Búc Diệu Liêm hận nhất người khác gợi cập tên của hắn. Cộng tê. Hơn. Ê Mương Cưng Hơn Ú Ê Ê Nơn Này đúng là mình làm chuyện ám mụi Liền quay đầu án hận nơn Hơn Ê Nơn Ca Ê Nơn Hơn Các nhân Các nhân Âm lạnh nói ngươi không phục có thể cùng hắn sống vơn. A. Y. Cơn. Hơn. Y. E. Nơn. Đấu. Doãn tử chương mặt không chút thay đổi ngắt lời nói thay phiên dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Quy. U. A. A. Lãng phí thời gian. Các ngươi năm người cùng tiến lên. Ta một nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Gì. Lơn. A. Đủ. Hắn vừa thốt ra. Toàn trường ồ lên. Mọi người đều dùng ánh mắt nơn. Hơn. U. U. Vinh, Quy, Quy, Nơn, Hơn, Quy, Nơn. Kẻ điên nhìn hắn. Năm người trước mặt đều có tu vi cao hơn hắn. Chẳng lẽ mắt hắn bị mù? Hay là cho rằng mình có thiên tư hơn người Nơn, E, Nơn, K, Hơn, Nơn, Gơn, Sợ? Đây quả thực là muốn chết. Hắn có thể đủ đánh bại một nơn, gơn, u, vinh, quy, quý, ờ, y, tê, rơn, ờ, nơn, gơn. Số đó đã là con tài nghệ vượt tu vi rồi. Lại dám mở miệng yêu cơn. A, u, nơn, A. Bương, người cùng tiến lên. Búc Diệu Liêm giận quá thành cười nói tốt, tốt, nói khoét ca. Hơn, ờ, nơn, gân. Bương, ai, nơn, gân. Thực chiến, hôm nay chúng ta đi ra trường luyện võ chứng thực. Trường luyện võ ở dưới đỉnh tuổi lửa. Cách đại điện không tới T. Rơn. A. Bơn. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Giảng tử chương cùng đám người bốt dịu liêm vào vị trí ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Lơn. A. A. Ô thì đám đệ tử các núi nghe được tin tức đã chạy đến. Lướn chột ca. Ư. Nương. Dương. Ô. Vinh. Quy. Quy. À. Đại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3. Ngà mi. Chương 29 toàn quân bị diệt. Sáng tiểu nương. Ngơ. A nương. Vâng. Em t. A Tiểu Ngọc nương. Hừ. Ngươi. Câm. Hừ. Ngươi. U. Cách nhiệm quản lý trường luyện võ và đảm đương cân nhắc quy. U. Y. Em. Tế. Dương. Dương. Quy. Quy. Tiêu y. Quy. Quy. Nương. Hừm. Thắng bài chính là hai đệ tử nội môn chúc cơ kỳ có lai lịch tê. Hừm. À. Vương. Hừm. À. U. Do trưởng môn trực tiếp chỉ định Trong trường luyện võ sắp đặt rất nhiều trận pháp phức tạp. Đề B. Hừm. Ờ. 1. Ngâm. Dương. Dương. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Tự tỷ thí không biết nặng nhẹ gây ra án mạng. Một khi tình thế ca. Hừm. Ờ. Nơn, gơn, gòi, nơn, chỉ cần chuyển động Linh Châu trong trung tâm trận Pháp, nhảy mơn, a, t, t, hơn, y, sinh sẽ bị cách ly bắn ra bên ngoài, tránh bị đối phương đã t, hơn, u, vinh, quy, quy. Gòn, Đơn, Gơn, B, Hơn, A, B, Lực. Một trọng tài đi lên sàn đấu. Nhìn nhân số hai phe thực lực cách xa. Cao mày hỏi Doãn Tử Chương ngươi thật muốn tiếp nhận khiêu chiến cơn. U, A, Đơn, A, B, Ngươi bọn họ. Trẻ tuổi khí thịnh thì cũng nên có mức độ Lập rơn A T Rơn U Vinh Quy Quy Gòn Nơn Gơn Luyện võ là để cho đệ tử tỉ thí với nhau Gia tăng kinh nơn Gơn Hơn Tùy E Bương Đệ. Hừ. Ô. Vinh Quy. Quy. Chính tăng cường tu vi, chứ không phải để dung túng các ngươi gân. A. Y. Hừ. A. Nương. Báo thù riêng tư. Ý mạnh hiếp yếu. Mấy câu nói phía sau rõ ràng vạch mặt người nối ngẫu nguyên làm việc trơ trẽn. Búc Diệu Liêm cười lạnh, không nói một lời, Doãn Tử Chương thì ngay cả biểu lộ cũng không có. Trọng Tài lắc đầu. Vẫn hỏi Doãn Tử Chương tỉ thí có sử dụng B. Hơn. A. B. K. Hơn. Y. Hay Pháp bảo gì không trên tay đệ tử nhập thức của Tổ sư Nơn. Gơn. U. U. Y, E, Nương, A, Nương, Hơn. Hơn phân nửa đều có pháp khí lợi hại. Thậm chí có cả bạo khí. Nương, E, U, K, Hơn, O, Nương, Gơn. Cũng sẽ không lớn lối như thế. Doãn tử chương đưa tay chỉ chỉ 5 người đối diện. Nói để bọn hơn. O. Q. Q. Q. U. I. E. T. Định đi. Tránh cho lúc bị thu lại có thêm cớ dây dưa không dứt. Trọng tài cùng người xem hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cái gì gọi là ngạo mạn không biên giới chính là thế này nha. Không ít người âm thầm lắc đầu thở dài. Vương Thiên nhận tổ sư Thu Vân. Vân Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Này, tư cách thì tốt, nhưng tính tình lại khiến người ta không ưa. A Vương Ca Hừm. Em đừng tặng. Vị mệ thì đến mức độ như vậy, Bút Diệu Liêm làm sao không biết? A U Hừm. Ta rằng quy quy Nói bọn họ muốn dùng vũ khí, hơn nữa hắn cũng hoài nghi trên nơm. Gơn, u, vinh, quy, quy, a, ơi, dương, ta, a, quy, quy, nơm. Tự chương có phụ khí bí mật, cho nên cắn răng tháo xuống túi tê Rơm. Ô. Vâng. Quy. Quy. Vâng. A. Quy. Quy. T. Bên người ném cho trọng tài. Hung ác nói thu thập lại người không biết trời cao đất rộng như ngươi. Còn cần đại gia ta vận dụng pháp ka. Hừ. Y. Sưng. A. Tám. Bốn người còn lại cũng nhất tề làm theo. Hai trọng tài liếc mắt nhìn nhau. Thôi vậy. Nên khuyên cũng đã khuyên. Người ta không lĩnh tình thì bọn họ còn biện pháp gì nữa? "Công!" Tiếng chuông vang lên, trọng tài hét lớn một tiếng bắt đầu. Chu Chu đứng ở hàng đầu tiên dưới đài, lặng lẽ siết chặt tay áo. Dưới đài nhiều người như vậy, e rằng chỉ có một mình nàng Kiên Trì tin tưởng Doãn Tử Chương sẽ thắng. Nàng tận mắt trông thấy phương pháp tu luyện của Doãn Tử Chương, dùng từ tàn khốc để hình dung cũng không quá đáng. Nhất là một tháng gần đây có bảo pháp hỏa và bồi cốt bồi luyện. Hắn cơ hồ là nửa ngày ngồi tề. U. Lơ. Uru. Ê. Ê Nương Nửa ngày giao thủ luyện tập kỹ thuật và pháp thuật đánh nhau vơn Â Ê Hơn Â Ê Người bảo Bùi Thậm chí không ngủ không nghỉ Chỉ có lúc ăn cơm lơn Â Quy Quy Lơn Ú Ú Cường. Thả lỏng duy nhất Bảo Pháp Hổ từng nói Ngộ tính của doãn tử chương đối với các lơn O A Q Q y. B Hơn A B Thuộc công kiếp cao đến kinh người Năng lực thực chiến vượt xa T U U sinh kỳ đồng cấp trời sinh là cổ nhân đấu pháp phương pháp tu luyện tê ờ. tê 1 h h ta chính là ngộ đạo đột phá từ trong trường đấu pháp trên võ đài năm người nối ngẫu nguyên đã phát động thế công bên e nương nương Hừ. À. Quy. Quy. Nâng hai gã đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ cấp 8 một cái một phải luyện pháp chú. Một tia chớp lớn bằng cánh tay từ không trung bổ về phía Doãn Tử Chương. Hai quả cầu lửa mang theo tiếng nổ đùng đoàng xông tới. Hừ. À. Rên. Quy. Quy. Nơn Gơn T Gòn Gì Ngực và hạ thân hắn Trên dưới ba đường cùng đồng loạt công kiếp Một gã đệ tử ngoại môn khác hai tay kết ấm Linh khí màu xanh dơn Dơn Quy Quy A Bương Nơn Gơn U U Vên Qy Qy Neng Geng kết thành một con rắn xanh. Trườn về dưới chân giảng tự chương, còn hai gã luyện khí kỳ cấp 9 phối hợp với đồng môn tạo thành tề. Hơn Em Dương Dương Qy Qy A Tam Gết Ngăn cản đường lôi của doãn tử chương. Đồng thời thi pháp tiến công nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Dưới đài đệ tử kinh hô liên tục. Tưởng tượng nếu như mình đứng ở vơn. Quy. Quy. Quy. T. Rơn. Quy. Doãn tử chương. Sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai tệ. Rên. A. Quy. Quy. Nương. Gầm. T. A. Ui. Đưa tay khẽ đặt trên linh châu khống chế đại trận. Phẫn bị ca. Ui. Gầm. Hừm. T. Hừm. Ui. Linh châu tách hai bên đang giao chiến ra tránh xảy ra án mạng. Doãn tự chương đối mặt trước giáp sau công, làm một việc ngoài dự đoán của mọi người. Hắn dùng tốc độ siêu việt hơn tất cả đối thủ. Chớp mắt một cái rơm. Ồ. Kỳ. Ca. Hừm. Ồ. Reng. Quy. Quy. Kỳ. Sương. Hung hăng vực tới phía sau Bút Diệu Liêm đang thi pháp. Gã đệ tử canh giữ phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy sau ớn về. Hừm. A. Tế. Lên. A. Quy. Quy. Nâng. Hừm. Kinh sợ không kịp nghĩ ngợi liền lao thẳng tới trước. Kết quả lơ A, Q, Q, Dơn, Dơn, Q, Q, O, Nơn. Nhận thế công của ba đồng môn. Bốn người lúng cúng tay chân hết phòng ngự rồi lại thu chiêu. B, E, Nơn, K, Q, A. Đột nhiên tuyền đến một tiếng hét kinh hãi của bốt dịu liêm. Sơn. A. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Một tiếng vang thật lớn. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy quy tê hừ a phi bút diểu liêm té ngã dưới đài sắc mặt trắng bệ miệng mỏi tê rên a quy quy nương mương a u tươi Y phục đầu tóc nhanh chóng kết thành một tầng văn sương. Đám người nối ngẫu nguyên vốn cho rằng doãn tử chương có tu vi y. E. U. Hơn. O. Đơn. Tất nhiên sẽ phải né tránh hai cường giả luyện khí kỳ cấp 9. Lựa chọn ba người luyện khí kỳ cấp 8 để tìm đột phá. Không ngờ hắn vơn. U. Venum Q Q A Lương F Nương liền trực tiếp ra tay với bố dịu liem, người mạnh nhất trong sơn. Ờ Hừm. Ờ Q Q Hơn nữa thực lực tốc độ hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của Bơm. Ờ Nương Hơn. Ờ. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn hắn trực tiếp kết ấm một tê. A. Nơn. Gơn. Bơn. A. Nơn. Gơn. Lá trắng thật dày trước cơ thể. Sau đó phi thân dùng sức đập vào bốc dịu liêm vốn không kịp đề phòng khiến y rơi xuống đài. Mà bốc dơn. Ờ. Ê Ú Lương Ê Ê Bương Trong mắt mọi người vốn cao hơn hắn hai tầm tu vi Vậy mà khi bương Ê Quy Quy Hơn A Nương Và chạm như vậy Lại trọng thương không dậy nổi Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Doãn tử chương này chẳng lơn. Ê! Quy! Quy! Lơn! À! Võ tu sao? Nếu không vì sao sức vật cùng thân thể lại đáng sợ nơn. Hơn! Ú! Vinh! Quy! Quy! T! Hơn! Hơn! Ê, nhưng từ việc hắn kết băng trong nháy mắt có thể thấy hắn vẫn là tê, u, tê, y, e, nơn, giả bình thường, cũng dẫn linh khí vào cơ thể để tu luyện á. Búc Diệu Liêm được xưng tụng suốt binh tức thắng bỗng nhiên thu ngay trận đầu, bốn người còn lại còn chưa hoàng hồn thì nhãn tự chương dơn dơn quy quy ta nương hừ u vinh quy quy hữu mỹ xuất hiện trước mặt bạch quang lóm sáng mấy trăm miếng băng chấm phóng về phía đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 còn lại Mới vừa rồi doãn tử chương tiếng công buộc y phải xông vào phạm vơn. Y Cơn O Nơn Gơn Kích của ba người kia. Giờ phút này trận thế bốn người đã bị rơn. O Y Lơn O A Quy Quy Nơn Nhưng cơ hội này hắn còn gian xảo phóng văn châm tới. Mặc kệ nương. Ê! Tê! Rơn! À! Thế nào đi? Đều đụng phải đồng bọn của mình. Ý lo lắng dẫm mơn. À! Nương! Hơn! Hơn! À! Ê! Chân xuống đất. Vận Kinh Công. Thân Pháp nhanh chóng luồn lên B. Hơn. Gì. A. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cũng mặc kệ băng châm của Doãn Tử Chương có phóng trúng lưng mình hay không. Chẳng qua băng châm kia tốt độ quả thật quá nhanh. Trên chân hắn vơn. A 1 ca hưng a 1 gơ thể tránh khỏi trúng mấy châm kỳ quái là không đau lắm còn cương hưng u vinh quy quy a ca ơi b Cảm thấy may mắn đã nghe Doãn tự chương khẽ hơn một tiếng nổ. Cơn. Ồ. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Nhất từ chỗ châm kia tuyền đến. Mấy chỗ trúng châm không chút lơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. T. T ơi 1 hừ làm 1 u v q q ê toét ra huyết nhục mơ hồ mà gã đệ tử vốn đứng phía sau hắn thì thảm hại hơn cả trong lúc bờ ờ ơi reng ơ Hắn chỉ kịp dùng linh khí kết thành thanh đằng, cản được một vệt. Hừ. A. Nương. Nương. Hừ. Dạ. Rương. Quy. Quy. Băng chậm, nhưng có hơn phân nữa bị giam trên người. Lập tức bơm. A. Oa. Lên. Quy. Ê, nổ ra khiến hắn ngã xuống không dậy nổi. Hai gã đệ tử khác. Một người thi triển thuộc lôi điện tấn công dân. O, A, S, Quy, Quy, Nơn, T, U, Vinh, Quy, Quy, Chương nên còn lại toàn lực đem hỏa cầu biến thành một con cự lâm. Ờ. Nơ. Gương. Gương. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơ. Gương. Nhan muốn vút phi tới. Đối mặt hai đệ tử luyện khí kỳ cấp 8 toàn lực tiến công. Lần đơm. A. Y, dân, gòi, a, s, quy, quy, nơn. Tự chương rất bình tĩnh. Tay trái kết ra một đoàn sương mù bao lơn. A, y, tê, y, a, chớp. Vung ngược trở về. Tay phải ngưng tụ linh khí thành một tê. Hừ. A. Nương. Hừ. T. Rương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Rương. Đao màu lam. Tôi ý huy vũ đánh tan hỏa long thành vô số hỏa tê. Cơ diệt. Nương. Hừ. Nương. Hừ. "Hạ tinh tiếp xúc với trường dao phát ra vô số tiếng nổ xì xèo, cuối cùng biến thành từng sợi khói xanh biến mất không dấu vết. Tên đệ tử phóng điện trong lúc rối ren liền hợp hai tay trước mặt, ngưng kết ra một chút điện quang lập lòe, định công kích phá hổng tê. A! Ngon. Ngon. Vâng. A!" Nương. Gươm. Sương. Nhưng khi vừa đụng tới, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ca. Hừ. Ly. Lệnh. Ta. Quy. Quy. Nương. Hừ. Lẹo đủ để ngăn kết mọi thứ vọt tới. Điện quan dùng linh khí dâng. Dâng. Quy quy. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Hừm. À. Nơ. Hừm. Đại chưởng màu đen giống như thùy thép đập vào tường đá. Ang ang sụp đổ. Không thể ngăn cản được lực lượng cường hạng khiến hắn bị đánh văng ra ngoài. Bay về phía bút Diệu Liêm rơi xuống đại ngất đi Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3 Ngàm Mi Chương 30 tính sổ sau thu hoạch Sáng Tiểu Nương Vâng A Nương Vâng E T A Tiểu Ngọc Nương Hừ Gì Dương Dương Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Tát mau lẹ. Chỉ qua mấy lần hô hấp, Doãn Tử Chương đã đại hoạt toàn thắng. Hai kẻ nằm dưới đài. Hai tên nằm trên đài. Còn một tên sau khi bơ. Ây, Dơn, Ây, Ê. Hỏa lông do thuật khống hỏa thi triển lin khí hao tổn quá nhiều. Lung la lung lay ngã ngồi trên mặt đất. Lúc nào cũng có thể té xuống. Toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mương. Oa. Quy. Quy. Ưi. Nương. Gương. U. Vinh. Quy. Quy. Oa. Ừ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả phá vỡ hoàn toàn dự đoán của bọn. Ồ. Nương. Hừm. Ồ. Quên cả phản ứng. Qua một hồi im lặng, không biết ai là người đầu tiên hô to một tiếng, sau đó toàn trường hoan hô. Các tân đệ tử thì vô cùng vinh dự khi người nhập môn cùng thế hệ Vân. Ồ. Dị. Mương. Ừ. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Lại là cường thủ anh dũng vô địch. Không ít đệ tử khác cũng bị biểu hiện xuất sắc của dạng tử chương chinh phụ. Nhưng sau khi hoang hơn. Ô. Ca. Hơn. Ô. Nơn. Gơn. Gơn khỏi nãy sinh vài phần hổ thẹn. Người ta mới chỉ bái nhập môn phái hơn 1 tháng, chưa đầy 20 tuổi đã có được tu vi thực lực nơm. Hừ. Ô. Vinh. Quy. Quy. Vâng. A. Y. Càng so sánh càng khiến người ta muốn chết a. Khó trách lại được nguyên anh tổ sư co trọng trực tiếp thu làm đệ tử nhập thức. Đám đệ tử nối ngẫu nguyên đứng tại chỗ nhìn mấy người bốt dịu lơn. Ê Ê Bương T Hơn A Bương Bài trong phút chốt, vẽ mặt tăm tối không còn chút ánh sáng. Nơn Hơn Ú Ú Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Cà, E. Sư này có giao tình tốt với bọn họ thì ba chân bốn cẳng đưa người đi chữa trị. May mà bọn họ chỉ thoạt nhìn thê thảm. Chứa trinh thực tế cơn, Hơn, Người, Bơn, Người. Quy. Quy. Thương ngoại gia. Hạ vị nội thương nhẹ mà thôi. Nghỉ ngơi một tê. Hừm. A. Quy. Ngưng. Quy. A. Ngưng. Là tốt rồi. Có hai gã đệ tử mặc dù bị thương nhưng hoàn toàn thanh tỉnh. Lại cơm. A. Rương quy quy mương t h à tí xấu hổ và hối hận nên dứt khoát trực tiếp xả bộ bất tĩnh vốn liều mạng mặc người chỉ trích lấy mạnh hiếp yếu lấy đông hơn y e b y Nghĩ rằng chỉ cần thay mặt tô kinh trưởng lão xã dận. Có thể ca. Hơn. Gì. E. Nơn. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lão nảy sinh vài phần coi trọng với bọn họ khâm nga ca hừm ta 1 ngâm nương hừm u vinh quy quy nương ngâm không thể xả giận mà ngược lại còn bê xấu trước mặt mọi người vị thương bị mất thể diện thì thôi Nhưng khi trở về còn phải đối mơn A Quy Quy T Vân O Y Hình phạt và chỉ trích của các trưởng lão Thật đúng là trộm gơn A Ca Hơn O Nơn Gơn Được còn mất nấm gạo Doãn tử chương mới vừa rồi là lấy toàn lực ướm phó. Linh khí tê. G. A. Nâng. T. H. A. Nâng. Phóng ra trong thời gian quá ngắn nên cạn kiệt rồi. Thật ra cơn. U. Nâng. G. G. K. H. G. G. Nơn, gơn, tốt hơn đám người bị thương này bao nhiêu, hoàn toàn chỉ dựa vơn. A, O, Cơn, O, S, Quy, Quy, ngạo khí để chống đỡ. Đứng thẳng tắt trên đài, hắn nhắm hai mắt, từ từ điều hòa hô hấp. Linh khí trong đang điền từng chút từng chút hội tụ một lần nữa. Thân thể bắt đầu khôi phục cảm giác. Theo Bùi Cúc nói, Đây là hiệu quả độc nhất vô nhị nhờ việc hắn tê. Hơn Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn S Ú Ý Ê Nơn. Ăn linh thảo linh thú mang lại. Khả năng tự hồi phục của thân tê. Hơn. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Vượt xa người bình thường. Mở mắt nhìn một đám đệ tử cùng nhiệt hò hét dưới đài. Chú chú dơn. Dơn. Dơn. Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Lơn, Tạ, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Người trong đó, bộ dáng vừa sướng sờ vừa ngốc, hoàn toàn không S, Quy, Nơn, Hơn, Dơn. Giang Quy Quy e b nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trọng tài trở lại vị trí chỉ vào Doãn Tự Trương gật mình nói: "Ngươi, ngươi là luyện khí kỳ cấp 9." Doãn Tự Trương gật đầu, xung quanh lại là một trận âm thanh hút khí liên tục. Hắn vốn là luyện khí kỳ cấp 7 ở trong đám tân đệ tử đã là sơn. Ư. Ê. U. Q. U. U. A. Nương. Bạc tuổi rồi. Bây giờ chỉ trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi dơn. Dơn. Q. Q. A. Ê. Hừm. A. Nương. Gơn. Lên cấp 9. Đây là tốc độ tu luyện biến thái gì A? Nếu không phải khi hắn nhập môn có trưởng môn tự mình dùng linh ca. Hơn. Ui. Nơn. Hơn. A. Quy. Quy. B. Vào cơ thể tra xét kinh mạc. Linh căng cùng tu vi. Thì người nơn. Gơn, ờ, ai, quý, quý, ờ, nơn, hân, ai, tế. Định không thể tin tưởng có loại chuyện như vậy xảy ra. Khó trách người nối ngẫu nguyên khinh địch. Thật sự là không ai nơn. Gơn, ờ, quý, quý. Đây. À. Hắn có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Hơn nữa vừa rồi giao thủ mấy người bại trận rất nhanh gọn. Tuy nói là đánh bất ngờ. Nhưng không tệ. Hừ. Em ca. Hừ. À. 1. Ngờ. Công nhận đó là thực lực cường đại. Hai vị trọng tài cẩn thận đánh giá đoạn tự chương 1 phen. Trao dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Trơ. Quy. Quy. Ư. Vâng. À. Ư. Nhau một ánh mắt thơm trường ý vị tân đệ tử này đích thị là cố ý sử dụng bí pháp xấu diêm tu vi. Khiến cho người nối ngẫu nguyên tính sơn A Uy Bương A Kinh địch Nguyên anh tổ sư quả nhiên có ánh mắt tốt Doãn tự chương chẳng những có thiên phú có ngộ tính Hơn nửa hữu dụng hữu mưu Bình tĩnh linh trí Tương lai tiền đồ khó mà lường trước được Bọn họ cũng nhìn ra được giãn tử chương bây giờ thế suy sức yếu. Vân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Lương. Ú. Cơn. Cần làm thân. Nên chủ động tiến lên nói sư để tới tỉnh thất về. Hơn. Quy. A. Xem. A. Ù. Ngồi tạm đi. Có vài vấn đề ta muốn thỉnh giáo. Doãn tự chương không phải đứa ngốc. Hai người này lúc trước khi tê. Y. Rên. Quy. Quy. Tê. Hừm. Y. Đã có ý muốn duy trì quan hệ với hắn, bây giờ lại mời hắn đến T. Quỳ. Quỳ. Nương. Hừm. Thế. Hừm. A. Thế. Hơn phân nửa không phải vì thỉnh giáo vấn đề gì, mà là để hắn nghĩ ngươi khôi phục. Lập tức ngẩng đầu đáp ứng. Chu Chu trưng lên khuôn mặt tươi cười chạy tới khoác vai hắn đi vơ. Em Quy. Quy. B. Hừ. Nguy. A. Tĩnh thất. Vừa đi vừa cố ý lớn tiếng nói Liên Miên sư huynh huynh thật lợi hại. Mới vừa rồi muội còn không kịp nhìn rõ xem rốt cuộc huynh đánh bại bọn họ thế nào đấy. Doãn tự chương bắt gặp vẻ lo lắng nơi đáy mắt nàng. Yên tâm đem hơn. Ờ. Nương. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Người giữ vào nàng. Hai người đi vào tẩm thất đóng cửa lại. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Câm. Bâng. A. Chuột chuột tràn ra. Hấp giọng nói huynh có phải rất khó chịu hơn. A I K Hơn O Nơn Gơn Trên người còn có bồi nguyên đen không nàng có thể cảm gơn. I A Cơn Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy, ờ, quy, quy, cơn. Rõ ràng dãn tử chương đang suy yếu và không thoải mái. Dãn tử chương miễn cứng nhất ngón tay một chút. Lấy từ trong nơn, hơn, a, nơn, tê, rơn, u, vinh, quy, quy. Vật ra một bình ngọc nhỏ đựng bồi nguyên đen. Ý bảo chú chú đúc cơn. Hơn. O. Hơn. A. Nơn. Ăn một viên. Rồi nhắm mắt ngồi xuống. Càng là thời điểm mệt mỏi càng không thể thư giãn nghỉ ngơi. Thừa dịp linh khí trong rộng hao tổn liền tỉnh tọa tu luyện. Đây là kinh nơn. Gơn. Gơn. Hừ. Ơi. Em. Ngâm. Ngâm. Hừ. Ơi. Trong ngọc giảng mà sư phụ Vô Thiên nhận cho hắn. Tuy nói vậy, nhưng ở tình huống này số người còn có thể kiên trì tề. U. Lơ. U. Y. Em. Ngâm. Vô cùng hiếm Thân thể mệt mỏi và đau đớn có thể đánh bại ý cơn. Hơn. Quy. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Phần lớn mọi người. Doãn tử chương hết lần này tới lần khác chính là một trong số dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Bương. Nơn. Nơn. Ngâm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Hiếm có kìa. Quả nhiên qua một khoảng thời gian chịu đựng. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cường. Lão. U. Vinh. Quy, quy đã thúc dục linh khí, rất nhanh lớp đầy đang điền trống không cơn. U, rên. Quy, quy. A hừm. A 1. Linh khí dư thừa theo kinh mạch du tẩu, chỉ cảm thấy cả người giống như trong thời tiết nóng rát được ngâm nước lạnh. Vô cùng thoải mái dâng. Ê, cưng, hưng, y, quý, quý, u. Linh khí trong đan điền càng ngày càng nhiều. Thở ra một hơi thật dài. Doãn tử chương mở mắt. Trong tỉnh thất trống rỗng. Chú chú đang ngồi bề bên cửa đá ngủ gà ngủ ngật. Nếu có ai mơ. Â, cưng. U. Vinh. Quy. Quy. Tất nhiên sẽ kinh động đến nàng. Heo đần này là đang bảo vệ hắn sao? Doãn tự chương có chút buồn cơm. U. Vinh. Quy. Quy. Ư. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy quy. A tay boss mũi nàng chuốc chu hô hấp không thông liền mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy rõ người trước mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói hơn. U u t 1 hừ. Ca. Hừ. Ca. 1. Gương sao rồi? Giản tự chương đem nàng kéo lại gần. Nói theo đờn. Ta có thể cơm. O. Cơm. Hừ. O. Y. E. Q. Quy. Quy. Nương. Dì chứ. Chúng ta đi cáo từ hai vị sư huynh rồi đi nối ướm bên A, nơ gơ tơ rơ i diện. Trọng tài trường luyện võ là hai gã đệ tử trúc cơ kìa. Một người tê. E. Nương. T. Hơn. A. Tuy. Vân. Một người tên du mật. Đều một lòng muốn sao hảo với doãn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Hơn. U. U. Vương Quy Quy à. Ngưng. Ngưng. Hai bên giới thiệu lẫn nhau một chút rồi tự mình đưa bọn họ đến dưới đỉnh núi Ứm Vàng mới chịu rời đi. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Đường đi trên núi Ứm Vàng lúc nương. A. Y. Ca. Hừm. À. Ngưng. Vâng. Tốt lắm. Doãn Tử Chương ra vẻ miễn cưỡng cõng Chu Chu lên lưng, vừa theo chỉ dẫn của Thái Vân, vô mặc đi về phía đình tiếp dẫn trên sườn núi. Chu Chu gục trên lưng Doãn Tử Chương, bỗng nhiên nhỏ giọng nói huynh luôn mắng ta là heo đần. Thật ra thì huynh mới đần vừa nói hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A, O, Vương, chập hắn như bạch tuột, sợ hắn tức giận ném nàng ném xuống đất. Heo đần như ngươi không hiểu được người cơ trí thiên tài như ta cũng là chuyện bình thường. Doãn tử chương hôm nay một tay giải quyết nương. A, Vương, T, E, Nương, đệ tử núi ngẫu nguyên trong lòng vô cùng thốn thoảng. Cũng lười sơn. Ngờ. Dương. Dương. Quy. Quy. À. Lời nói công kích của Chu Chu. Chu Chu mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi. Bây giờ rốt cục bộc phát. Thấy Doãn Tự Chương tự hồ không có ý tức giận, liền phàn nàn nói tê. À. Lơ. A Nơn Gơn Điêu Ngoa Huynh tụy tiện hù dọa một chút là tốt rồi Hết lần nơn A Quy Quy Y T O Y Lần khác lại ra tay đã thương nàng ta Hôm nay những người đó dơn Dơn Quy Quy, e, nơn, gơn, a, y, sự. Huynh thu thập lần lượt từng người là xong. Sẽ không bị thương. Đằng này lại muốn bọn họ cùng xông lên. Huynh có lợi hại hơn nửa cơn. U, nơn, gơn, ca, hơn, o, k. Nơn. Gơn. Nên vô duyên vô cớ đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy à. Các bạn đang nghe tuyện tai tuyện audio.fiz. Ngà mi. Chương 31 lỡ một bước chân thành hận thiên. Soạn nguyệt ha bê ta tiểu ngọc nơn. Hơn. Gùi. Dơn. Gòn. A. Nơn. Nơn. Tử chương hừ nhẹ một tiếng nói ta thích thế. Ngươi quảng ta. Âm ế nửa ta ném ngươi xuống núi bây giờ. Lúc đầu hắn đã thương Tô Lăng là ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Tô Lơn. Ai? Đơn? Gơn? Lơn? Ai? Tùy? Ra tay với một người rõ ràng không có nửa điểm tu vi như chú chú. Còn nhỏ đã ác độc như vậy. Cho nên hắn không chút suy nghĩ liền tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. T. Ui. E. B. Đem toàn bộ pháp thuật của tô lăng bắn trở về. Khi phát hiện tê. O. Lương, A, Nương, Gơn. Trọng thương hắn cũng không hối hận lắm. Tuổi còn nhỏ đã ác vậy. Đáng đời. Hơn nữa cũng đã đã thương rồi còn khách khí làm cái gì? Về phần năm người hôm nay. Thứ nhất hắn là muốn thử xem thực lực mình tới đâu. Thứ hai hắn cũng có ý định lập uy thu thập từng người tệ. A T N ừm ơi. E N ừm an toàn. Nhưng sau này không thể tránh khỏi sẽ còn có người tệ. Ơ E B T U Q Q Cừm tìm hắn khiêu chiến. Cả ngày bị rùa nhặn ôm ôm quấy nhiễu Lương A Bương Sơn A O Hắn tỉnh tâm tu luyện được Lần này hắn đấu một trọi năm Trong dân Dân Quy Quy O Cưng O Hai đệ tử luyện khí kỳ tầm chính Cả ngày bị rùa nhặn ôm ôm quấy nhiễu Con lẻ trong một thời gian ngắn. Sương. Em ca. Hừm. Ta. Nương. Nương. Có kẻ nào dám mang tư tưởng tìm hắn khiêu chiến? Hắn có thể nâng cao tu vi trong đấu pháp, nhưng lời bảo pháp hổ hơn. A. Nương. Vâng. A. Quy, Quy, Nơn, nhớ trong lòng, không muốn mình bởi vì nóng nảy mà giống như bơn, A, Rơn, Quy, Quy, O, B, Hơn, A, B, Hổ, bị giam ở bình cảnh suốt 20 năm, ít nhất trong ca, Hơn, O, A, Rơn, Quy, Quy, Nơn, Gơn, T, Hơn, Gò, Quy, Giang sắp tới. Điều hắn cần nhất chính là ổn định cảnh giới cơn. U, Rơn, Quy, Quy, A, Bơn, Quy, Nơn, Hơn. Từng bước lại bỏ nguy cơ lưu lại từ lần cấp tốc thăng tiến lên. U, câm, t, r, u, v, q, q. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Hắn cần tu vi cao hơn. Lấy lại công đạo cho hắn và mẹ. Muốn vậy, chỉ tăng một cấp thì vô dụng. Những điều này hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thiết với chú chú. Nhà đầu này mình mới chỉ hơi tốt với nàng một chút. Nàng đã bắt đầu soi mối chuyện của hắn. Nếu hắn giải thiết mọi chuyện với nàng. Nơn. À. Nơn. Gơn. Cơn. Ồ. Không trèo lên trên đầu hắn dương oai sao. Chú chú bị hắn làm giật mình. Quả nhiên không dám nói thêm. Cách mừng. Ờ. Quy. Quy. T. Lơn. U. Cơn. Lâu. Mới mắng một tiếng rất nhỏ bại hoại vừa mắng liền vội vơn. À. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gơn. Nương. Ờ. U. Chà y phục của hắn. Về phòng hắn tức giận ném nàng xuống. Không đến mức bị ném xuống núi, nhưng ném trên đất cũng rất đau. Tất nhiên Doãn Tự Chương nghe được tiếng nàng mắng hắn, lại phối hơn. À. Quy. Quy. B. Vâng. À. Ừ. Hành động của nàng Làm cho hắn bỗng nhiên rất muốn cười Con Hơn Ê Â Dơn Dơn Quy Quy A Nơn Này đồ thật vui Doãn tử chương cổng chu chu đi tới trước đình tiếp dẫn Vừa lúc tê Hơn A A Ý, bơn, e, nương. Trong có một gã đệ tử trúc cơ kỳ mặc áo lam đi ra. Nhìn thấy bọn hơn. Ý, quy, quy, lương, e, nương. Mặt mày hớn hở chào đón là doãn sư đệ sao. Ta họ phù tên nhĩ đại là đệ tử núi Ướm Bàn. Vương sư tổ mới truyền lệnh muốn ta đến Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ngơ. Nơ. Ngơ. Lơ. U. Y. Ê. Quy. Quy. Nơ. Vợ núi tụ tự lự để đón đệ đấy mau theo ta đi bái kiến sư tổ. Nương. Ngơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Y. Hưng. A. Bương. Qua vừa suốt quanh lình nhắc tới muốn gặp đệ. Giản tự chương đặt chu chu trên lưng xuống. Đáp lễ nói vậy đệ dơ. Dơ. Quy. Quy. I. T. Hân. E. O. Huynh. Nhưng mà sư mùi có phải ra mắt trịnh trưởng lão T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Ca. Hân. O. Nơn. Gơn. Gơn. Lúc này phù nhị đại mới đưa ánh mắt chuyển hướng chua chua. Thoáng trầm ngâm nói trịnh trưởng lão bây giờ đang kiểm tra phòng đen. Không bằng sư mùi đi theo chúng ta ra mắt tổ sư ra trước đã. Rồi bái kiến tê. Rơn. Ui. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Tê. Rơn. U. U. Vinh! Quy! Quy! Ờ! Nơn! Gơn! Lão sao cũng không coi là thất lễ? Trong lòng hắn nghĩ thầm, thái độ của trịnh trưởng lão với đệ tử nhập thất của mình sao lại không mặn không nhạt như vậy đây? Người rõ rơn! A! Nơn! Gơn! Lơn! A! A! Do hắn kiên trì muốn nhận. Bây giờ nàng xuất hiện. Trịnh trưởng lơn. A. S. Quy. Quy. O. T. Hơn. E. Nhưng không thèm hỏi một câu. Chứ đừng nói là cho người xuống nơn. U. Dương. Dương. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nếu như không phải đi cùng doãn tử chương. Thì nàng chắc không trèo lên nội định ướm bàn. Chẳng qua trịnh quyền trước nay luôn làm theo ý mình. Ngay cả vơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. T. Hơn. Quy. E. Nơn. Nhận. Nhận. Tổng Sơn Nguyên anh cũng chưa chấp nể mặt. Cho nên Phù Nhĩ Dương, Dương Quy, Quy. A. Quy, Quy. Ưi. Cừm. Hừm. Ưi. Giám âm thầm hoài nghi trong lòng. Ba người đi qua đình tiếp dẫn. Phía sau đình đã sớm chuẩn bị linh cầm chim huyền vũ. Ba người ngồi trên lưng chim. Đại điêu gào to một tiếng. Hai cánh vung lên bay về phía động phủ vư thiên nhận ở đỉnh núi. Trong trí nhớ. Đây là lần thứ hai phi hành của chú chú. Có chút sơn. Ờ. Quy. Quy. Hơn. À. Ừ. Không dám buông tay doãn tử chương. Phù Nhĩ đã nhìn hai người. Mặc dù giảng tự chương đối với Chu Chu không có sắc mặt tốt, nhưng rất chiếu cố. Cho nên thử thăm dò cười hỏi giảng sư đệ cùng Chu sư muội đã sơn. Ngon. Bương. Quy. U. Ê. 1. Biết sao? Chu Chu gật đầu nói đúng vậy a. Doãn tử chương nhàng nhạt gật đầu không mở miệng. Phù nhĩ đại phát hiện doãn tử chương tính tình khá lạnh lùng. Ca Hơn Gò Nơn Gơn T Hơn Gì Cơn Hơn Xã giao nói chuyện phím. Còn chú chú mặc dù bộ dáng rất quê mơn. Ú Ú Quy, Quy, A, Rơn, A, T, Ngốc, nhưng dễ tiếp cận hơn, cho nên đành qua sang nói chuyện cơn, U, Nơn, Gơn, Nơn, A, Hai người là người ở đâu, có phải là, họ hàng, Tướng Mạo Chu Chu và Doãn Tử Chương thật sự xê xích quá xa. Muốn lơn. A. Bương. T. Hơn. A. Nơn. Thiết đúng là bắn đại bác cũng không tới. Nhưng trừ cái này. B. Hơn. U. Nơn. Hơn. T. S. Quy. Quy, đại thật sự nghĩ không ra lý do vì sao Doãn tử chương lại đối x. U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, Ca, Hơn, A, Cơn. Biệt với chú chung như vậy, không ngại phiền tói mang theo nàng tê, O, Y, Nơn. Ú, thánh trí bái sư học đạo Chú chú gã gãi đầu nói mụi và bà ngoài chạy nàng đến phụ cận chú gia thôn Vốn là người ở đâu Mụi cũng không nhớ rõ Mơ, ư, ư, quy, quy, y, cân, ư, uh, nân, gân, sư huynh không phải thân thiết Nàng cũng không biết ngoài quan hệ sư huynh mụi ra Nàng và Doãn Tử Chương còn có thể coi là quan hệ gì? Hai năm trước nàng mang theo bà ngoại chạy nàng đến chung gia thôn. Vương A Nương Gơn Gò A Quy Quy Gùi Thường xuyên không có ở đây. Nghe nói là đến trấn trinh làm vơn. Gùi Ê, Ê. Cơn. Cơn. Hơn. Ờ. Người ta kiếm tiền. Cách mấy ngày mới trở lại một chuyến. Nàng mơn. Ờ. Quy. Quy. T. Mơn. Quy. Nơn. Hơn. Ở trong thôn không thể tránh khỏi thường xuyên bị những đứa bé dơn. Út câm à 1 bắc nặc kêu chọc lúc đầu nàng mơ mơ màng màng cái gì cũng ca hừ à 1 gừng hừ y ê u cái gì cũng không nhớ bà ngoại nói rằng dọc đường đi nàng bị bệnh nặng sốt hỏng đầu Cho nên mới không nhớ được chuyện quá khứ. Một năm trước, Nàng lên núi hái rau dại. Kết quả xui xẻo gặp phải một con sói hoang bị thương. Nàng kinh hoảng chạy trốn. Trên đường mây nơn, Gơn, A, S, Quy, Quy, S, U, O, Nơn, Gơn, một cái hú rất sâu. Được Dạng Tử Chương đi ngang qua cổng lên. Dạng Tử Chương nghe nói cũng là chạy nạn tới thuê tạm một căn phòng ở trong thôn, vừa khéo trở thành hàng xóm với Chu Chu. Chu Chu vì cảm tê a nơ cố mạng của hắn nên mời hắn đến nhà ăn cơm. Kết quả chỉ ăn một lần liền hỏng. Sau ngày biến thành Dạng Tử cơm. Hừm. Vương Quy Quy à 1 Ngang Bương à Kỳ Ngày đến nhà nàng ăn cơm. Quá đáng hương còn sai bảo nàng như nương. Hừ. Ta Hừ. À Ta 1 Nào dập cuồng áo quét nhà gì gì đó đều bắt nàng làm. Nàng bị hơn. A Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. A Quy. Quy. Nương. Áp không ngất đầu lên được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bà ngoại từ trống trên trở về gặp giảng tự chương cũng không nói gì. Nhưng chua chua cảm giác... Cảm thấy bà ngoại và Doãn tự chương có một sơn... Ờ... Vân... Ê... Ê... Quy... Quy... Cường... Giấu nàng... Cứ như vậy qua mấy tháng... Có một đêm bà ngoại bỗng nhiên trở lại... Vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng... Thật lâu không nói chuyện... Mấy ngày sau... Bà ngoại tự nhiên mắc bệnh. Bảo nàng mời Doãn Tử Chương đến nhà. Đóng cửa phòng không biết nói với hắn những gì. Chú chú lúc ấy đã cảm thấy sợ. Quả nhiên không đến hai ngày sau. Bà ngoại liền bỏ nàng một mình mà ra đi. Doãn Tử Chương giúp nàng lo xong tan sự của bà. Rồi về sao dân? Dân! Quy! Quy! Quy! U. Veng. Quy. Quy. A. Nâng. Ngâng. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Veng. Quy. Quy. A. Chín chín coi mình là đại thiếu gia. Tận lực sai bảo nàng. Chú chú đoán được bà ngoài trước khi chết gọi doãn tử chương tới hơn. O. Đơn. B. Hơn. A. Đơn. Nữa là muốn ủi thác. Gửi gắm. Sợ nàng một mình không ai chiếu cố sẽ bị bắt nạt. Nhưng lão nhân ra nhất định không phát hiện. Doãn T. U. Vinh. Quy quy câm hừ u vinh quy quy à 1 rằng này tuy bề ngoài tốn mỹ song bên trong lại ngang ngược hung ác có doanh tự chương ở đó quả thật không ai dám bắt nạt nàng bọn họ đều nhường cho một mình doanh tự chương bắt nạt Di ảnh tự chương nhìn bộ dáng vừa ngốc vừa ngu của Chu Chu thì tặc. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Gương. Y. A. Quy. Quy. Nương. Hung hăng trợn mắt một cái. Nói với phù nhĩ đại bà ngoài Chu Chu khi còn sống từng có chút chiếu cố tới đệ. Trước lúc qua đời nhờ Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Cừm. Hừm. À. Bương. Sóc chu chu. Chu chu trong lòng tức giận rõ ràng luôn là ta chăm sóc huynh nha giặt quần áo nấu cơm. Múc nước quét nhà thu thập mọi thứ cũng đều là ta. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi Nga mi. Chương 32 sư phụ rất hào phóng. Soạn nguyệt nha. Bê ta tiểu Ngọc Nhi. Đang lúc nói chuyện, huyền vũ lao súng, vững vàng đáp trên một vách núi bằng phẳng phiếu trước đỉnh ướm bàn. Phất trần trên tay phù nhĩ đã nhẹ nhàng quét qua. Trên vách núi lơn. Ờ. Rơn. À. À. Một cửa động rộng hai trượng. Cao ba trượng. Hắn đưa tay làm tư tê. Hơn. A. Ê. Bương. O. Quy. Quy. Ê. Rồi mang theo dãn tử chương và chú chú đi vào động. Động phủ của Nguyên Anh tổ sư cho dù khiêm tốn một mạc cỡ nào. T. Hơn. Ừ. quy quy quy cơm a cơm tu sĩ chúc cơ như bảo pháp hộ vẫn không thể sánh bằng bên T rên ơ 1 rên rên rên quy quy ơ 1 rên Bốn bức tường đều do linh thạch màu tím xây thành. Trên đỉnh khảm cửu dương thạch, ánh vàng sáng chói huy hoàng. Đi qua một hành lang chính là đại điện. Vưu Thiên nhận đang ngồi, hơi nghiêng người tựa vào trên ghế lót da bạch hổ. Bên cạnh là bốn đồng tề. U, Vinh, Quy, Quy, Mư. À. Quy. Quy. Cơn. Áo xám hầu hạ. Rất uy phong tự tại. Phù nhĩ đại đi lên phía trước hành lễ nói bái kiến sư tổ. Doãn sư đệ đến. Vương thiên nhận mở mắt. Hừ một tiếng bổn tọa sống mấy trăm năm. Dơn. Dơn. Quy. Quy. À. Í. Lần à. Lần đầu tiên nghe được. Sư phụ muốn gặp đồ đệ còn phải chờ 2 ngày. Hắn cố gắng trưng lên bộ dáng sư phụ uy nghiêm, tiếc rằng khóe miệng cùng nụ cười trong đáy mắt lại toàn bán đứng hắn. Hắn đáp ý a. Đệ tử mới thu này thật sự quá cho hắn thể diện rồi. Bương. À. Quy, Quy, T, T, Hơn, A, Nơn, Gơn. Từ luyện khí kỳ tầm 7 vọt lên tầm 9. Chỉ bằng sức một người mà thắng đẹp 3 luyện khí kỳ tầm 8. 2 luyện khí kỳ tầm 9. Bơn, A, I, Gơn, T, Gòn. Các thánh trí phái trên dưới đều khen ngợi hắn có ánh mắt tốt. Thế. Hừ. Ô. Dương. Dương. Quy. Quy. Ô. Vinh. Quy. Quy. À. Cầm. Đồ để giỏi. Bàn về thiên phú, bàn về tốc độ tu luyện đều đứng dơ. Dơ. Quy, Quy, A, Quy, Quy, U, B, Hơn, A, Ui. Thánh trí kể từ khi sáng lập tới nay. Đệ tử mình thu nhận người sau sao còn xuất sắc hơn người trước. Sao hắn có thể không nở gan nở ruột, thống chướng phái, phát thiền phái. Thượng sư phái bên cạnh. Mấy lão ưu đó nếu biết hắn thu được đệ tử nhập thất như vậy. Nhất định hâm mơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Nơn. Xám mặt đi. Vưu Thiên nhận càng nghĩ càng đắc ít. Shũa nữ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn. Đối với sự chỉ trích xả dối của sư phụ, Doãn Tự Chương lườ ra vẻ sợ hãi, cũng không giải thích. Chỉ tiến lên cung kính dập đầu hành lễ. Bởi vì Chu Chu là đệ tử của Trịnh Quyền, vừa theo quy của Thánh Trí phái, nàng cũng là đệ tử Vô Thiên nhận cho nên rành đến bên cạnh doanh tê. U. Vinh quy quy cơm. Hừ. U. Vinh quy quy. Ờ. Nâng. Gương cùng hành lễ. Vưu Thiên nhận đan rắc ý. Bỗng nhiên Lý thấy Chu Chu, tâm tình tốt lập tức bị phá hỏng. Vứt tay một cái tức giận nói đứng lên cả đi. Đều tại tên khốn trịnh quyền kia. Thu đồ đệ gì không thu lại đòi tê, hân, ư, tê, hân, ư, vinh, quy, quy, vô dụng này. Nếu để người khác biết hắn có một đồ đệ vô dụng cơn. Ú, vinh, quy, quy, quy, quy, quy, cơn. B, Hơn, A, B, Như vậy, không cười rớt răng mới là lạ. Con tới đây vừa thiên nhận không để ý đến chua chua, vậy vậy Doãn Tử Chương bảo hắn đi tới. Cẩn thận đánh giá khí sắc Doãn Tử Chương một phen. Lại đem Linh ca, Hơn, I, S, U, I. Ê, nương, vào trong cơ thể hắn một vòng. Vương Thiên nhận như mày nói cơn. Â, nương, gơn, à, nương. Đây uống chút cơ đen. Doãn tử chương kinh hải, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói phải. Phù Nhĩ Đại đứng phía dưới lại càng kinh ngạc. Theo ý sư tổ. Rút cơn. O. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Mà doãn tử chương uống không phải do hắn phát. Vậy một thiếu nơn. Y. E. Nơn. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Có bối cảnh gì? Cảm ơn. Lấy chút cơ đang ở đâu ra? Khó cách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Bây giờ ốm chút cơ đang. Ánh hận trên tay không chỉ có một viên. Sơn. Oa. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. Tự luyện khí kỳ trong Thánh trí phái có thể có được chút cơ đang cơm. Hơn. Đi. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Mương. Trên đầu ngón tay. Có thể có hơn hai quả. Chỉ sợ cũng chỉ có doãn tử chương trước mặt này mà thôi. Phù Nhĩ Đại là họ hàng bà con xa của chữ môn Phù Ngọc. Có tệ. A Nơn Gơn Quy U A Nơn Hệ này Mà năm đó vẫn phải phí công sức rất lớn mới có được mơn O T Vơn Y E Nơn Trúc cơ đăng Bây giờ thấy doãn tử chương phung phí Bây giờ thấy doãn tử chương phung phí không khỏi vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hừm. A. Vương. Mộ vừa hiếu kỳ, Chu Chu hoàn toàn không hiểu trúc cơ đang là vật gì. Mở to mắt ngơ. Hừm. Dì. Nương. Vâng. Em. Nương. Bương. Này một chút lại nhìn bên kia một chút. Không hiểu ra sao. Vương Thiên nhận nghĩ nghĩ. Dễ nhiên hiểu được lý do tại sao Doãn Tê u. Vinh quy quy cơm. Hừ. U. Vinh quy quy. A. Nưng. Gần phải mạo hiểm ăn thuốc tăng công lực vào lúc này. Nhưng hừ. A. Nương. Cường. U. Quy. Quy. Nương. Gương. Không chỉ triết giảng tự chương nóng lòng như bảo pháp hổ. Ngược lại nói người tu đạo như chúng ta theo đuổi trường sinh vốn là nơm. Gương. Hừ ơi câm hừ đê hừ ơi a 1 phải can đảm không sợ hãi có được ý chí và dũng khí trước nơm a i câm hừ o vinh quy quy a từng có Nghĩ trước nghĩ sau lo quá nhiều ngược lại sẽ không tốt. Kỳ trúc cơ chưa biểu lộ rõ ràng. Nhưng tương lai nếu còn muốn kết đan, kết anh, ngoài tu vi căn cơ ra, quan trọng nhất vẫn phải tu tâm. Tâm bất ổn tạp niệm quá nhiều sẽ dễ bị tâm ma xâm nhập. Sắc thân lại thất bại. Hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Lọ bồi nguyên đen này cơn. Ô. Nơn. Cơn. Ai. Vương. Đi. Trước trận tỉ võ của đệ tử ngoại môn. Con phải chuyên tâm dân. Dân. Quy. Quy. Chùy. Ê. Ú. Dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ thể Ổn định căng cơ Chuyện trúc cơ đời sau tỉ vỏ muôn phái rơn Cơ thể Hơn A Cơ thể Ổn định căng cơ Chuyện trúc cơ đời sau tỉ vỏ muôn phái rơn Doãn tử chương gật đầu nói để tử biết Rồi đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ chứ đang dược. Nguyên anh tổ sư ra tay rất hào phóng. Một bình bồi nguyên đang có. T. Nương. Hơn. A. Hai. Ba mươi viên. Chú chú nghĩ đến số linh thạc thù lao lấy dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy, ò, Quy, Quy, Cơn, Bương, ò, ò, Ngày chỗ kinh cát nhân chỉ đổi được ba viên. Trong lòng nhất tê, Hơn, ò, ò, Cơn, A, Rơn, Quy, Quy, Bương, Thấy không công bằng. Vô Thiên nhận cười vỗ vỗ vai Doãn Tử Chương. Ân Hòa nói con rơm. A t ca. Hừ. A Nhưng nhớ kỹ, con là người có sư phụ. Sư phụ của con là người Dân. Dân Qy Qy U Vinh Qy Qy Nơ Gơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Quy, Quy, U, Thánh trí phải, nếu có người cố tình gây sự, lấy lớn hiếp nhỏ, Lơn, Y, E, Nơn, Bơn, A, Dơn, Quy, Quy, Ờ. Hắn tới tìm ta. Tiểu hài tử không nên cậy mạnh. Vân tất cả mọi người đều có thể thấy được vương thiên nhận lạc tê. Hừ. A. Tê. Tê. A. Mừng yêu quý đồ đệ bảo bối này. Ngay cả Doãn Tử Chương cũng không khỏi ấm áp trong lòng. Chỉ có chu chu ngầm thè lưỡi bây giờ mới nói lời này, sao không nói sớm đi. Năm ngoái đại sư huynh của con xuống núi liệt lãm. Nhị sư huynh, tam sư tỉ đều đang bế quan. Qua ít ngày nữa sẽ cho các con gặp nhau. Đơn, gơn, ồ, quy, quy, cơn, gơn, quỳ. À. Nương. Kia nếu có gì không hiểu hãy tới tìm vi sư. Đợi con hiểu hết nương. À. Dạ. Dương. Ô. Nương. Gương. Trên ngọc giảng rồi. Liếc thân vi sư sẽ truyền cho con những cơn. À. Nương. Gương. B. Hừm. A, B, Khát. Bây giờ đi xuống nghỉ ngơi đi, Phù Nhĩ Đại đi an vài chỗ, cơ, hơn, ơ, uh, nó. Từ đầu đến cuối, Phương Thiên nhận đều giống Phù Ngọc, hoàn toàn không để ý tới chú chú. May mắn chú chú căng bản không thèm để ý cái này. Nàng chỉ cần có A, N, C, O, Mặt. Có người dưỡng lão là đủ hài lòng. Những người không liên cu an kia dùng thái độ gì với nàng. Nàng đều không quan tâm. Phù Nhĩ Đại là người khá hiền hậu. Mặc dù vư thiên nhận một chữ cũng không đề cập tới chu chu. Nhưng hắn vẫn nhiệt tâm an bài 1B. Hơn. Â. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. À. 1. Vâng. Tệ cho nàng. Ngay gần động phủ của sư phụ nàng Trình Quyền. Bương. À. Tế. Vâng. Em. Nương. Là một mảnh dược điền lớn. Một bên là linh tuyền nổi tiếng trên đỉnh Ứm Bàn. Linh khí ở đó còn nồng đậm hơn cả động phủ của Vương Tê. Hừ ơi a nương nương hơ a nương đối với một môn phái mà nói đang vượt rất quan trọng cho nên dù lớn a sương u vinh quy quy tội nguyên anh cũng phải đem phần đất tốt nhất để trồng thuốc T, rơn, o, nơn, gơn, rơn, ai. Linh dược chất lượng cao hơn cung cấp cho luyện đan sư sử dụng. Chú chung nhìn thấy căn phòng trúc ba giang tinh xảo kề sát sườn nối ướm vàng. Trong lòng rất thoải mãn, nhất thời cảm thấy tương lai bừng sơn, ai, nơn, gơn, ai. T. O. Đẹp. Chỗ ở của giãn tử chương cao hơn. Gần động phủ vư thiên nhận. Sương nối cao và dấu. Khoảng cách tới chỗ chu chu ở không xa. Từ sương nối nhảy xuống là được. Với tu vi luyện khí kỳ tầm chính của giãn tử chương. Mặc dù không thể ngự kiếm phi hành. Nhưng dựa vào một số pháp thuật nhỏ như thuật ca. Hơn. Quy. Nơn. Hơn. T. Hơn. A. Nơn. Muốn nhảy từ trên núi xuống vô cùng đơn giản. Thu xếp hai người ổn thỏa. Phù nhĩ đại đoán chừng trịnh quyền hẳn dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy, Quy, Ca, Y, E, Bương. Ra xong phòng đan, liền nói mang chú chú đi bái kiến sư phụ. Trong lòng chú chú có chút không tình nguyện, nhưng lại không tê. Hơn, E, Ca, Hơn, O, Nơn, Gơn, Đi. Hơi do dự. Lại nghe doãn tử chương nói ta cũng muốn đi bơm. A. Y. K. Y. E. Trịnh quyền sư tôn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi. Nga mi. Chương 33 sư phụ xấu xa lừa biệt. Soạn nguyệt nha. Bê ta tiểu ngọc nhi. Nga mi.